Các nàng không ai mang thai cả. Sở dĩ Đoạn Vân khống chế. Vì Đoạn Vân phát hiện ra một vấn đề thế này. Khi giao hợp với đàn bà của mình. Nếu vận hành phương pháp song tu thì sẽ không thể làm cho các nàng thủ thai được. Đoạn Vân cũng nói cho mấy cô vợ của mình về chuyện này. Ngày rộng tháng giả mài. Người khác còn lo lắng đến thời gian không buông tha con người. Chứ Đoạn Vân thì không quan tâm. Dưới những viên thuốc thần kỳ của Đoạn Vân. Đoạn Vân muốn người ta sống ngàn tuổi cũng không phải là vấn đề gì lớn. Về phần trường sinh bất lão, Đoạn Vân cho rằng cũng có thể làm được. Dù sao mấy vị thần dường như đều là mấy tên biến thái bất tử cả, nhưng mấy cô vợ của hắn lập tức phản đối. Nhưng mỗi một lần đều bị khoái cảm tột cùng mang đến từ phương pháp song tu thần kỳ của Đoạn Vân làm cho các nàng quên phát đi chuyện mang thai. Theo như lời Đoạn Vân nói, lúc này toàn bộ phải lấy sự nghiệp làm trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web hai mươi 226, Long Thần vẫn diệt lâm Long Sơn Đoạn Vân vừa xuất quan. Ước Hàn lập tức tìm tới Đoạn Vân. Hồi báo cho Đoạn Vân một vài tình huống trên Đại Lục. Thiếu ra, hôm nay là ngày 19 tháng 6 Nữ Thần Lịch. Hội nghị Đại Lục đã kết thúc 20 ngày rồi. Bây giờ các nước trên Đại Lục đều đang triển khai các hạng mục cải cách. Theo tin từ các quốc chủ. Việc cải cách cũng không bị trở ngại gì nhiều. Về mặt quân sự, nhanh sói quân đoàn ở các nước đã bắt đầu được thành lập, dựa theo sự phân phó của thiếu gia. Tiêu chuẩn chọn lựa nhanh sói tướng sĩ đều dựa theo những sự khảo hạch nghiêm khắc chặt chẽ. Thực lực của họ phải là cấp 6 hoặc là từ cấp 6 trở lên. Cũng kiểm tra cả về thể năng, nghị lực, về mặt kinh tế trên đại lục thì các nước kinh doanh bổ sung cho nhau. Làm tăng quốc lực và đoàn kết hợp tác quốc tế về Ngươi không cần phải nói cẩn thận như vậy Ta cũng đã biết vài thứ rồi Ta muốn biết tinh linh vương quốc và thú nhân đế quốc có phản ứng gì không Dù sao hai thế lực lớn này cũng chưa có thái độ gì chính thức quy thuận chúng ta Nghe ước hàn thao thao bất tuyệt Đoạn vân vội vàng ngắt lời hắn Nhân loại trên đại lục vừa hoàn thành việc thống nhất Lúc mới bắt đầu khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề Nhưng chỉ cần cây đại thủ Đoạn Vân này không ngã Tốc độ phát triển đại lục sẽ tiếp tục tăng trưởng không ngừng Cứ nhìn Thiên Long và Nạp Lan là biết Dưới sự cải cách hiện đại về quân sự Lực chiến đấu của quân đội đã được đề cao không ít Chính sách cắt giảm chỉ lưu lại tinh binh của Đoạn Vân là muốn loại bỏ những lão nhược tàn binh Khi bắt đầu Những binh lính bị loại hoặc là những quý tộc thiếu gia bị giải trừ quân tịch vì cậy quân công Đều có thể cảm thấy bất mãn đối với Đoạn Vân Nhưng bất mãn thì làm được gì Đoạn Vân cường đại như thế Cả đại lục đều là gia nghiệp của Đoạn Vân Đoạn Vân còn đặc ý yêu cầu quốc chủ có những chính sách hỗ trợ rất tốt cho những cựu chiến binh có quân công Đoạn Vân còn ra lệnh cho các nước cấp cho mỗi binh lính bị tinh giảm về vườn đợt này ít nhất 50 kim tệ một người Về phần cải cách kinh tế, giáo dục và khoa kỹ, việc này không phải ngày một ngày hai mà thấy được hiệu quả. Cải cách chỉ là một phương thức hướng đạo, làm cho đại lục giàu có mới có thể mạnh lên, phú quốc cường binh, quốc có phú thì sẽ có binh cường. Nếu muốn sau này thực dân Tây đại lục, muốn ngăn ma giới xâm lược, muốn phản công ma giới, nếu không có kinh tế dồi dào duy trì thì căn bản không có khả năng làm được. Kinh tế tăng trưởng lên, quân đội mới có thể kiến thiết tốt được. Còn nếu muốn kinh tế phát triển, giáo dục và khoa kỹ là một việc rất trọng yếu, là tiền đề cho nền kinh tế. Nghe đoạn vân hỏi về tinh linh và thú nhân, ước hàn vội đáp, thiếu gia. thái độ của họ rất hàm hồ. Tinh linh nói loài người quá mức giảo hoạt, thần điện lại phát khởi thánh chiến với họ mấy trăm năm rồi, mang đến cho tinh linh nhất tộc không ít tai họa. ngài lại là đại giáo hoàng của thần điện họ không chịu quy thuận về phần thú nhân họ nói loài người quá hèn hạ giết hại thú nhân của họ khắp nơi nhưng việc thiếu gia giải phóng nô lệ đã chiếm được cảm tình của thú nhân họ tỏ vẻ chỉ cần thiếu gia không còn giữ chức đại giáo hoàng nữa thì họ sẽ nguyện ý quy thuận họ cũng e ngại trung hoa gia tộc cường đại của ta hai thế lực lớn này đã nguyện ý chung sống hòa bình với trung hoa gia tộc chúng ta Đoạn vân nhíu mày, nói, họ thật sự là không biết tốt xấu, nếu không nể mặt đám thú nhân và tinh linh ở A Nhị ti tư, ta nhất định trực tiếp triệu tập đại quân. Đạp bằng hai thế lực lớn này, ngươi nói với chúng, trước đại giáo hoàng của đoạn vân ta chỉ là một cách xưng hô. kêu bọn hắn đừng có đánh đồng Trung Hoa gia tộc của ta với thần điện. Đại lục thống nhất là xu thế thời đại, đoạn vân ta không muốn thông qua vũ lực chiến tranh mà thu phục họ. Ngươi bảo họ nhất định phải đưa ra một quyết định cho tốt. Cũng bảo tinh linh nữ vương và thú nhân hoàng đế phải nghĩ tới dân chúng của họ. Quy thuận Trung Hoa gia tộc xong. Tất cả nô đoàn của loài người sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Tinh linh và thú nhân không còn bị loài người kỳ thị và giết hại nữa. Nói cách khác, nô lệ dị tộc sẽ bị cấm trên cả đại lục văn minh này. Nếu không thì bảo họ nên nghĩ về hậu quả đi là vừa. Thiếu ra muốn dụng binh đối với họ sao? Ước hàn hỏi vẻ nghi hoặc. Dụng binh. Ta không muốn dụng binh. Nhưng không gây cho họ một chút áp lực. Họ sẽ không nhận rõ tình thế. Ma tộc sắp xâm lấn rồi. Ta sẽ không làm giảm thực lực của đại lục đâu. Cho dù bọn họ không chịu quy thuận, Ta cũng sẽ không gây ra một cuộc chiến nào trên đại lục này nữa đâu. Muốn dụng binh. Cũng chỉ có thể dụng binh chống lại cuộc xâm lăng của ma tộc sau này. Mỗi lần ma giới xâm lấn, loài người và dị tộc đều sẽ lại đoàn kết dị thường. Có thể khi ma tộc xâm lăng chính là cơ hội thu phục hai thế lực lớn này đó. Đoạn vân trả lời rất hào hùng, thiếu gia quả nhiên anh minh. Ước hàn cung kính nói định vào. Đoạn vân cười cười. Nói, kỳ thật, thú nhân đế quốc và tinh linh vương quốc nếu muốn sinh tồn ngoại trừ thần phục chúng ta. Cơ hồ không có con đường thứ hai đâu Nhân loại trên đại lục đã đạt được sự thống nhất Tinh linh và thú nhân gần như không có khả năng tự tách mình ra Nhất là bây giờ ma tộc sắp xâm lăng Ngươi lưu ý về động tĩnh của họ cho ta Chẳng mấy chốc thời gian nữa là họ sẽ thần phục chúng ta Ước Hàn cung kính đáp Ngày thứ hai sau khi xuất quan Đoạn vân mang theo tam đại phi hành ma sủng và diệp cô thành đi tới đường cổ lạp sơn Bây giờ Long Thần đã chết. Nói cách khác, cả Long Tộc xem ra hoàn toàn là một thế lực tay sai chư hầu của Trung Hoa gia tộc. Đoạn Vân cũng không cần sợ việc sau khi Long Tộc phát triển thì sẽ phản bội mình. Thông qua Long Hoàng tạp lộ, Đoạn Vân biết năm đại trưởng lão và giới cự Long rất bất mãn với việc Long Thần cướp đoạt bảo bối của họ. Còn khi Long Thần xuất hiện, biểu hiện của năm đại trưởng lão cũng làm cho Đoạn Vân rất hài lòng. Họ không nói cho Long Thần bất kỳ sự việc gì có liên quan tới mình. Những gì Long Thần biết đều là đoạn vân bảo tạp lỗ nói cho hắn biết. Còn từ những lời Long Thần nói với mình, Long Thần đã không thể thu được sự tôn sùng kính ngưỡng từ đám cử Long cũng đủ biết có không ít Cự Long bắt đầu sinh ra bất tín nhiệm về việc coi tạp Tây cách nhĩ là thần của Long tộc. Nói cách khác, đã có cử Long bắt đầu phản bội Long Thần. Mặc dù không biết sự tôn sùng kính ngưỡng theo như lời Tạp Tây Cách Nhĩ rốt cuộc là như thế nào Nhưng từ giọng nói của Tạp Tây Cách Nhĩ Đoạn Vân có thể phỏng chừng cái đó nhất định là có liên quan tới lòng trung thành Rốt cuộc vì sao lực tín ngưỡng này lại trọng yếu như thế Làm cho Tạp Tây Cách Nhĩ phải bất chấp nguy hiểm mạo hiểm cho dù có bị thần giới phát hiện cũng phải từ ma giới phản hồi về đại lục Đối với việc này Đoạn Vân hoàn toàn không biết rõ Dù sao đoạn vân cũng không tiếp xúc với thần nhiều lắm, nhớ lại những lời từ linh hồn của tạp Tây cách nhị, thần có thể bất tử, linh hồn sẽ không tiêu tán. Đoạn vân phòng trừng, tiêu chuẩn của một vị thần bình thường hẳn là cấp 12, cao thủ cấp 11 như long hoàng tạp mặt tư đặc sau khi chết thì linh hồn biến thành một thứ oán linh, đó là một loại năng lượng linh hồn vô ý thức. Còn linh hồn tạp tây cách nhị sau khi chết lại có thể tìm một thân thể khác để sống lại. Năng lượng linh hồn sẽ không tiêu tan đi. Tạp mặt tư đặc không phải là thần. Còn tạp tây cách nhị có thể tự xưng là thần. Định nghĩa về thần rốt cuộc là như thế nào? Đoạn vân không thể biết rõ hơn được. Nhưng không rõ cũng không quan trọng. Dù sao thần cũng không phải là bất tử. Long thần không phải đã bị mình giết chết rồi sao? Hơn nữa từ phương thức chiến đấu của tạp Tây cách nhĩ. Thần cũng chẳng qua là một loại năng lượng cường đại mà thôi. Cũng không có cái gì ghê gớm lắm. Có ba tên long sủng thực lực gần tới cấp 12 ở đây. Đoạn vân chẳng mất bao lâu đã tới đường cổ Lạp Sơn. Bây giờ dân số của long tộc còn khoảng 8.000. Thực lực thì có vẻ hơi tức cười. Sau khi đoạn vân đem 7.000 cự long ra ngoài. Thực lực long tộc có thể nói đã rơi xuống ngàn trượng. Trong số 8000 cự long ở đây, rồng cấp 7 chiếm tuyệt đại đa số. Cự long cấp 8 thì sau trận hảo kiếp đó cơ bản đã biến thành tòa kỷ cho Nanh Sói Tướng Sĩ. Số lượng cự long cấp 9 còn khoảng 100 đầu. Nếu không có 10 đại long vệ và 50 thân binh của Long Hoàng, Long tộc quả thật hoàn toàn tan hoang rồi. Trên Long Đường, Đoạn Vân nhìn Tạp Lỗ và năm đại trưởng lão còn lại, Năm đại trưởng lão đã không còn dùng chức vụ như trước kia nữa. Họ sửa lại là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão. Toàn bộ chức vụ trước kia đã bị đoạn vân gỡ bỏ hết rồi. Lúc này năm đại trưởng lão đều rất cung kính đứng trước mặt đoạn vân. Vẻ mặt có chút kỳ quái. Họ thi nhau đoán giả đoán non xem long thần rốt cuộc ra sao rồi. Đoạn vân quay trở lại đây. chẳng lẽ Long Thần đã chết? nhìn năm đại trưởng lão, Đoạn Vân nói uy nghiêm. Từ việc ta còn có thể đứng ở chỗ này, ta nghĩ các ngươi cũng đã đoán được Long Thần tạp tây cách nhĩ của các ngươi đã chết hoàn toàn là ta giết. Nghe Đoạn Vân nói, năm đại trưởng lão đều rất giật mình kinh hoàng, nhưng sau khi hoàn hồn, lập tức có một Long tộc trưởng lão rất thức thời quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân nói cung kính. Đoạn Vân đại nhân. Tạp Tây Cách Nhĩ lúc tới đây đã tàn sát hơn 10 đầu cự long ở đường cổ lạp sơn của long tộc chúng ta. Chúng ta hận hắn thấu xương. Đoạn Vân Đại Nhân giết hắn. Chúng ta thật là cao hứng. Đoạn Vân cười nhả. Hỏi lại, những lời ngươi nói có thật không? Các ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Ta giết chết long thần của các ngươi đó. Chẳng phải tất cả long tộc các ngươi đều được xưng là hậu duệ của long thần sao? Đoạn Vân Đại Nhân. Tuy nói là thế, dưới câu hỏi của Đoạn Vân, vị trưởng lão đó nhất thời ngậm miệng, Đoạn Vân cười nói, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đến một vấn đề như thế này sao? Đó là Long thần căn bản không phải là tổ tiên của Long tộc. Các ngươi ngẫm lại coi, nếu các ngươi đều là hậu duệ của Tạp Tây Cách Nhĩ, vì sao các ngươi gặp phải nhiều chủng loại trong Long tộc như vậy? Còn theo ta được biết, Tạp Tây Cách Nhĩ chỉ là một đầu thánh Long. Nếu từ một đầu thánh long hậu đại mà xuất hiện vô số thổ long, ngân long đủ mọi loại long hình kỳ là quái trạng, vậy thì hơi thấy tức cười đó. Nghe đoạn vân nói thế, năm đại trưởng lão đều chìm vào suy tư, long thần không phải chỉ có thực lực cường đại một chút thôi sao? Mỗi một đầu long đều biết, mình không có khả năng đều là hậu duệ của long thần. Hậu duệ long thần chỉ là một loại thuyết pháp mà long tộc gạt mình, dối người mà thôi. Đoạn Vân đại nhân ngài nói quá đúng. Năm đại trưởng lão đua nhau a du. Đoạn Vân cười cười, tiện tay vung lên mấy đống đồ thủy tinh hiện ra trước mặt năm đại trưởng lão, nói, cho các ngươi đó. Tạp Lộ từng nói cho ta biết, Tạp Tây cách nhị cướp đoạt hết bảo bối của các ngươi. Lần này ta đem nó trả lại cho các ngươi, hơn nữa để chúc mừng các ngươi lần này giữ vững được trận doanh. Ta chích một phần kim tệ lấy được từ tay long thần cho các ngươi. Nói xong đoạn vân một lần nữa vung tay lên. Đem một đống kim tệ đặt trên đại đường. Một đống kim tệ tỏa ánh sáng lấp lánh như một quả núi nhỏ làm cho mắt năm đại trưởng lão cũng sáng rực như đèn pha. Kỳ thật đống kim tệ đó cũng không nhiều lắm. Cũng khoảng 10 ước mà thôi. Chỉ có điều cứ chất hàng đóng lên như vậy. Số lượng cộng lại trông có vẻ rất khoa trương. Cảm ơn đoạn vân đại nhân. Năm đại trưởng lão đều rất hưng phấn Cũng cảm thấy rất may mắn Dù sao long tộc thích nhất là bảo bối trong suốt và kim tệ lấp lánh Thế mà hai thứ này thì đoạn vân từ trước tới giờ không bao giờ tiếc với họ cả Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 227 Đường Cổ Lạp Sơn yếu tính đoạn cảm nhận được sự tham lam của long tộc đối với kim tệ và thủy tinh của mình Đoạn vân cười rất hài lòng Thấy tạp lỗ đang đứng một bên. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát rồi đưa cho tạp lỗ một viên đặc cấp tẩy tủy đan và một viên siêu cấp tẩy tủy đan nói. Tạp lộ, thực lực của ngươi bây giờ ở mức thần cấp hậu dai. Ngươi thân là Long Hoàng. Thực lực như vậy tự hồ hơi yếu. Hai viên dược hoàn này hẳn là có thể làm cho thực lực của ngươi đạt tới cấp 11 đấy. cảm ơn chủ nhân. Tạp lộ cung kính vái đoạn vân một vái. Rất cảm động cầm lấy dược hoàn uống ngay Nhìn năm vị trưởng lão bên kia vẫn còn đang nhìn Kim Tệ và Thủy Tinh bảo bối một cách si ngốc Đoạn Vân nói với họ năm người các ngươi đều là trưởng lão long tộc Thế mà thực lực lại chỉ có thần cấp sơ giai hoặc trung giai Thực lực như vậy thật sự quả là hơi kém 10 viên dược hoàn này dành cho các ngươi mỗi người hai viên Ta muốn các ngươi có thể trở thành cấp hậu giai Đoạn Vân đưa cho đại trưởng lão 10 viên đặc cấp tẩy tủy đan, cũng sai hắn chia phát dược hoàn. Năm vị trưởng lão đều giật mình khi thấy hành động của Đoạn Vân. Họ rốt cục cũng hiểu ra vì sao thực lực của Đoạn Vân lại cường đại như thế. Trong nháy mắt đã có thể làm cho hậu giai đạt tới cấp 11, làm cho sơ giai đạt tới hậu giai. Năng lực như vậy cho dù là thần cũng không có khả năng đạt tới. Cảm ơn Đoạn Vân đại nhân. Năm trưởng lão rất hưng phấn, cũng rất kích động hành lễ với đoạn vân. Đoạn vân cười quỷ dị, nói uống thuốc vào thì thực lực tự nhiên có thể được đề cao, nhưng để đảm bảo thực lực của các ngươi tăng lên nhanh hơn, còn phải giúp các ngươi tiêu hóa mới được. Đạt nhị ba, ta hiểu rồi, nghe đoạn vân gọi. Đạt nhị ba hiểu ngay nhìn về phía năm vị trưởng lão và tạp lỗ các đốt xương của hắn căng ra nghe lách cách. Đoạn vân cười ra lệnh đừng xuống tay nặng như vậy, đủ để cho dược lực hấp thu là tốt rồi. Các ngươi phải đi tìm một chỗ mà kích thích cho thực lực tăng lên. Năm vị trưởng lão mặc dù không hiểu lắm về hành động của đoạn vân, nhưng nhờ có tạp lộ đứng bên cạnh giải thích, cũng hiểu ra, đánh thì đánh. Dù sao có thể làm tăng thực lực lên là tốt rồi. Sau khi bọn trưởng lão, tạp Lỗ và đạt nhị ba lắc mình ra ngoài, Đoạn vân gọi 10 đại long vệ vào, đánh giá 10 đại long vệ vạm vỡ trước mặt. Đoạn vân nói, các ngươi là đại long vệ. chức trách là bảo vệ cho long hoàng, nhưng 10 người các ngươi chỉ là cự long đạt tới cửu cấp hậu giai. Sau khi long tộc trở thành một phương thế lực của đoạn vân ta, thực lực như vậy thật sự là hơi yếu đó. Ta muốn tất cả các ngươi đạt tới thần cấp. Đoạn vân cắn răng để đầu tư. cho mỗi một cử long hai viên đặc cấp tẩy tủy đan. Kết quả là, sau nửa giờ đại lục, mười đại long vệ trở thành thần cấp trung giai, năm trưởng lão đạt tới thần cấp hậu giai thậm chí đỉnh giai. Còn tạp lỗ long hoàng dưới sự chiếu cố đặc biệt của đoạn vân, đột phá tới cấp 11 sơ giai. Tạp lộ có thể nói là một vị long hoàng cực mạnh, muốn thực lực có thực lực, muốn huyết thống có huyết thống. Nhìn năm vị trưởng lão và tạp lộ trước mắt, đoạn vân nói, các ngươi có thể đã biết, ta là chân long hậu duệ. Huyết mạch của chân long hậu duệ so với long thần của các ngươi còn cao quý hơn nhiều. Các ngươi thần phục ta cũng không phải một loại phản bội, mà là một hành động trở về cội nguồn. Phải biết rằng, đoạn vân ta có thể dẫn dắt long tộc đi tới vinh quang khương thịnh. Các ngươi ngẫm lại đi, các ngươi có được những gì từ tạp tây cách nhị. Thực lực hay bảo bối nào, đều không có. Còn đoạn vân ta đã làm cho thực lực các ngươi tăng lên không ít. Trải qua lần tẩy cân phiệt tùy này, tiềm lực của các ngươi đã có một cơ sở phát triển tốt nhất. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Các ngươi có thể đã phát hiện ra, nhất là những người đã già, là các ngươi đã trẻ lại không ít. Đây là năng lực thần kỳ của đoạn vân ta. Ta kích hoạt hết tiềm lực của các ngươi. Về phần sau này các ngươi phát triển tới đâu? Tới cấp 11? Cấp 12? Hay là cấp 13 như tạp Tây cách nhĩ? Vậy thì phải xem biểu hiện và cố gắng của các ngươi đó. Cảm ơn Đoạn Vân Đại Nhân đã tài bồi. Năm vị trưởng lão rất cung kính hành lệ quân thần với Đoạn Vân. Vẻ mặt vừa nghẹn ngào cảm kích vừa hưng phấn sung sướng. Long thần đã cho họ cái gì? Không gì cả. Không chỉ có thế, Long thần còn tham lam vô sỉ đoạt đi bảo bối của họ, còn đoạn vân thì khác hẳn. Bảo bối là do đoạn vân cấp cho, kim tệ cũng là do đoạn vân đem cho, còn thực lực cường đại của mình cũng là một tay đoạn vân tạo ra. Đoạn vân khẽ gật đầu, nói, sau này, đường cổ lạp sơn sẽ trở thành một phần tử của Trung Hoa gia tộc. Nói cách khác, tất cả cự Long trở thành thành viên của Trung Hoa gia tộc, Còn các trưởng lão các ngươi, rất vinh hạnh trở thành thành viên hạch tâm của Trung Hoa gia tộc chúng ta, thống lĩnh cả những lãnh đạo cao cấp của Long tộc. Các ngươi yên tâm, đoạn vân ta trước giờ không bao giờ đối xử tệ với thủ hạ mình, còn đối với gia quy của gia tộc, ta nghĩ các ngươi sau này từ từ sẽ hiểu rõ, thể thuần phục Trung Hoa gia tộc. Nghe đoạn vân nói thế, năm vị trưởng lão càng hưng phấn hơn. Hai chữ Trung Hoa lúc này không còn là một danh từ bình thường nữa. Phân lượng của hai chữ này rất có trọng lượng. Năm vị trưởng lão có thể trở thành vít của Trung Hoa gia tộc ở đường cổ Lạp Sơn này. Cũng có nghĩa là tiền đồ phát triển sau này của họ cũng sẽ rất rộng mở. Cuối cùng tới mức nào thì phải xem bọn họ cống hiến được bao nhiêu cho gia tộc. Đoạn vân cười nói, nhớ là chỉ cần trung thành tuyệt đối với gia tộc. Nếu có cống hiến cho gia tộc, Đoạn vân ta nhất định sẽ không bạc đãi. Ta tin rằng long tộc của Trung Hoa gia tộc dưới sự dẫn dắt của các ngươi sẽ đi tới một tương lai rất huy hoàng. Còn các ngươi, nếu muốn trở thành thần, cũng tuyệt đối không phải là việc khó. Chúng ta luôn ghi nhớ lời gia chủ dạy bảo. Năm vị trưởng lão dưng dưng sụt sịt hành lễ với đoạn vân. Một lát sau, tạp lộ đi tới nói với đoạn vân, chủ nhân... Hơn 8.300 đầu cự long ở đường Cổ Lạp Sơn đã có mặt ở bên ngoài Họ đang chờ ngày huấn thị Đoạn vân khẽ gật đầu Ra lệnh đi Chúng ta đi ra ngoài Chẳng mấy chốc Đoạn vân đã đi tới chân núi Thánh Sơn của Long tộc Nhìn hơn 8.000 đầu cự long trước mắt Trong lòng đoạn vân không khỏi có chút cảm khái Sự cường đại của mình Làm cho Long tộc không thể không đầu phục a. Thế giới này quả nhiên là thế giới chỉ nói chu yện bằng nắm đấm, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi cơ hồ có thể làm gì cũng được. Đoạn vân đầu tiên là giết Long Hoàng, tiếp theo giết Long Thần, vốn phải là đệ nhất cừu gia của Long Tộc. Thế nhưng, sau khi giết Long Hoàng, đoạn vân mang theo thủ hà cướp đoạt Long Tộc, Long Tộc cũng không nói gì. Giết Long Thần, Long Tộc cũng vẫn hoàn toàn trung thành với hắn. huống chi... Rất nhiều cử long tử hồ đã hoàn toàn thần phục đoạn vân, thậm chí có vài cử long còn cho rằng, đi theo đoạn vân mới là cuộc về nguồn cội đáng vinh dự và tự hào của long tộc. Bởi vì đoạn vân cho họ bảo bối và kim tệ, nhìn đám rồng chập trùng trước mặt, đoạn vân vận khí hô lớn, cự long đường cổ lạp sơn. Lần này đoạn vân ta đến đây, chủ yếu có hai sự kiện, thứ nhất là, từ ngày hôm nay trở đi... Long tộc Đường Cổ Lạp Sơn trở thành một phương thế lực của Trung Hoa gia tộc Nói cách khác Cử Long các ngươi từ hôm nay trở đi Chính thức trở thành thành viên của Trung Hoa gia tộc Khi các ngươi xưng hô Ta chấp thuận cho các ngươi xưng mình là Trung Hoa Long tộc Mặc dù bây giờ hai chữ Trung Hoa này chưa phải là cái gì có thể so được với thần minh Nhưng Trung Hoa gia tộc ta bây giờ cũng đã cơ bản thống nhất nhân tộc trên cả đại lục rồi Chẳng mấy chốc Trung Hoa gia tộc ta sẽ thống nhất cả mộng đa lợi Á đại lục. Ta nói thống nhất, cũng không chỉ nói về nhân loại và dị tộc trên đại lục. Ta muốn nói là tất cả chủng tộc trên đại lục, kể cả long tộc các ngươi lẫn những ma thú có trí tuệ và các sinh vật có trí tuệ khác trên đại lục. Việc thứ hai, đoạn vân ta hôm nay muốn tặng thủ hạ mới của mình một vài món lễ vật. Đoạn vân vung tay lên, cả một vùng trước mặt phủ đầy thủy tinh trong suốt. Tiếp theo hắn vung tay một lần nữa, một núi kim tệ cũng xuất hiện ở ngay trên quảng trường. Thủy tinh này là loại mới được gia tộc sản xuất gần đây. Còn vài món lấy từ long thần tạp Tây cách nhị. Kim tệ đều là những cổ kim tệ, chỉ có giá trị lưu trữ đồ cổ, nhưng long tộc quả là rất thích tích chữ chúng. Long huyệt, ổ rồng của cự long đều có cất giữ những đồng kim tệ cổ xưa này. Mặc dù số lượng kim tệ này chỉ có khoảng 10 ức. Hơn 8.000 đầu cự long chia nhau Thì một đầu long cũng chỉ được chia Mười mấy vạn mà thôi Nhưng nhiều kim tệ như vậy mà chất vào một chỗ Thì đối với long tộc Tham lam này tuyệt đối là cơn chấn động Khủng khiếp Chiêu mị dân này của đoạn vân đã thu được long tâm Cách làm đó quả là cao minh Lão tử không thiếu Mấy con rồng ngu các ngươi nếu thích Cứ đi theo lão tử Lão tử sẽ cho các ngươi kim tệ Thủy tinh hà Là do bổn thiếu gia tạo ra đó Muốn sở hữu hà? Không cho Trừ phi ngươi trở thành thủ hạ của ta Bị đoạn vân tên gia hòa dở chiêu thức hèn hạ này ra như vậy Tất cả Cự long đều phát sinh hảo cảm mãnh liệt với thiếu gia đoạn vân Một người nếu sinh ra hảo cảm với một thiếu gia cường đại Thì kết cục sẽ là thần phục Ngươi tưởng Cự long ngu sao Đoạn vân cường đại như vậy Không thần phục Được thôi Nanh sói sư đoàn đều là kiếm thần Còn cái đồ long đội lại còn cường đại hơn Thần phục thì không chỉ có thể bảo trụ tính mạng Mà lại còn có vô số thủy tinh bảo bối Còn có hàng núi kim tệ Long tộc không thể tìm được một xu kim tệ từ chủng tộc của mình Còn đoạn vân lại đem rất nhiều kim tệ cho một chủng tộc coi vàng còn quan trọng hơn tính mạng Cho dù họ mang họ long Cũng sớm bị kim tệ và bảo bối đánh bay đi Để giúp cho việc chiếm lĩnh ma thú xâm lâm, đoạn vân hao phí hai vại tẩy tùy thủy cho trên 8.000 long tộc. Hai vại tẩy tùy thủy này đem cho thì thật sự có chút keo kiệt. Nhưng sự keo kiệt của đoạn vân cũng làm cho đám cử long cấp 7 trở thành cấp 8 rồi. Còn có một số không nhỏ nhảy lên được cấp 9 nữa. Nói cách khác, thực lực long tộc bây giờ đã mạnh hơn vài lần so với lúc tạp mặt tư đặc còn tại vị. Đoạn Vân còn giao nhiệm vụ cho long tộc dùng tốc độ nhanh nhất, khuyết trương phạm vi thế lực của Trung Hoa gia tộc về phía Nam, mau chóng hội quân với đại quân ma thú trinh thảo phía Nam. Đây cũng chính là muốn sớm ngày chiếm lĩnh ma thú xâm lâm, để đảm bảo phương tiện liên lạc, cũng giúp mình mau trở về. Đoạn Vân lưu lại một truyền tống trận trong một gian mật thất của long tộc. Khi về tới Á Cương, Đoạn Vân cảm giác được không khí trong nhà có chút khẩn trương. Thần thức vừa đảo qua. Đoạn vân muốn xỉu đi. Hải tộc lại mò đến thăm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 228. Thích quán hải tộc ngận hiêu chương chuyện gì thế? Đoạn vân dắt theo tam đại phi hành long sủng và diệp cô thành lắc mình một cái đã tới trên tường thành. Một đám thủ hạ đoạn vân đang cùng mười mấy tên hải tộc rằng co ở ngoài thành. Bạt kiếm dương cung. Đoạn vân đoán chừng nếu mình chỉ đến chậm nửa bước, họ sẽ trực tiếp tràn vào rồi. Thiếu ra, mười mấy hải tộc này nói là muốn tìm chúng ta lý luận. Ước hàn vừa thấy đoạn vân trở lại, rõ ràng đã thở vào nhẹ nhõm. Muốn lý luận gì? Muốn thuyết pháp gì? Họ đến lâu chưa? Đoạn vân vừa nghe liền lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ việc mình bắt giam hứa Đức Lạp bị lộ tẩy rồi sao? Hay là việc mình xúc xỉm Đông Hải và Bắc Hải bị dò gì? Hẳn là khó có thể như vậy được. Ước Hàn trả lời, thiếu ra. Họ cũng vừa tới. Họ muốn biết Long Thần tạp tây cách nhĩ làm sao mà chết. Họ làm sao biết được. Long Thần có chết cũng chẳng liên quan gì tới họ cả. Tưởng ta dễ bắt nạt sao. Nhìn mười mấy hải tộc rất kiêu ngạo đứng trên khoảng không trung phía trên tường thành. Đoạn Vân nổi giận bừng bừng. Sớm muộn cũng phải đánh các ngươi. Các ngươi lại tìm đến. Chẳng phải là muốn chết sao? Người bên trong nghe đây. Chúng ta là tam đại hải vương dưới trướng của hải hoàng vĩ đại. Mau gọi người phụ trách cao nhất của các ngươi ở nơi này ra đây. Bằng không? Chúng ta sẽ phải sử dụng cấm chú san bằng nơi này đó. Một thanh âm rất kiêu ngạo từ ngoài thành vọng vào. Đoạn vân cẩn thận đánh giá mười mấy tên hải tộc đó. Chủ yếu là xem xét thực lực của họ, họ có 14 người. Đoạn vân nhìn không ra thực lực của Tam Đại Hải Vương, chỉ cảm thấy họ mạnh hơn hứa Đức Lạp vài cấp. Còn 10 tên hải tộc khác đều là hải thú có thực lực khoảng cấp 11. Nhưng lẫn vào trong đám đó lại có một mỹ nữ. Hơn nữa vừa thấy là biết ngay đúng loại băng sơn mỹ nữ. Thiếu ra, thực lực Tam Đại Hải Vương còn mạnh hơn ta vài phần, hẳn là đều ở cấp 12 trung giai. Còn lại là cao thủ cấp 11. Còn cô gái kia là một nhân ngư. Nghe chừng là công chúa hải tộc. Diệp cô thành nói với đoạn vân. Ước hàn nghe thực lực của đối thủ cường đại như vậy. Nói vẻ lo lắng, thiếu ra Có cần kêu lực lượng thần long tới không? Đoạn vân lắc lắc ngón tay trò. Nói, không cần đâu. Cho dù phải đánh nhau. Chúng ta cũng tuyệt đối có thể thu thập được mười mấy tên hải tộc kiêu ngạo này. Thực lực tam đại hải vương không phải cũng chỉ cấp 12 trung giai thôi sao? Bảy đại cuồng chiến sĩ cũng đủ trị họ rồi. Về phần mấy con côn trùng còn lại căn bản không đáng nhắc tới. Dám kiêu ngạo với chúng ta ở đây. Ta sẽ để cho chúng chết mà cũng không biết mình chết như thế nào. Nhìn mười mấy tên hải tộc kiêu ngạo trên không trung. Đoạn vân thầm khinh bỉ chúng. Dường như muốn khoe cho mọi người biết lực lượng mình cường đại đến đâu. Bay trên không trung lâu như vậy, thân là hải tộc mà có thể bay trong không trung, chứng tỏ thực lực của họ đã đột phá tới thần cấp. Cả đám thuộc hạ của đoạn vân khi có thực lực đạt tới cấp 11, cũng có thể bay lượn trong không trung. Chỉ có điều, tốc độ phi hành vào trình độ linh hoạt thì kém hẳn đám phi hành ma thú. Họ là cấp 11, nhưng về tốc độ phi hành tối đa đại khái chỉ tương đương với phi thú cấp 9 thôi. Nhìn qua một đám trung đoan thủ hà của mình, đoạn vân ra lệnh đạt nhĩ huynh đệ, tiểu phi hiệp, diệp cô thành, năm đại hắc long, năm đại phi long, các ngươi theo ta bay tới giao thiệp với chúng, về phần phì tử, ngưu ma vương, và mười siêu thần thú của gia tộc, cuồng chiến sĩ thì ở nguyên chỗ này, 120 thú nhân hộ vệ đề phòng trên tường thành, ta không muốn để bọn chúng biết thực lực của chúng ta, Hiểu chưa? vì tự nhìn đoạn vân khinh bỉ một chút. Hắn nói vẻ hơi khó chịu. Lão đại, chúng ta không phải không biết bay. Ngươi được bay mà lại bắt chúng ta ở lại. Ngươi làm vậy quả là không công bằng đâu. Đoạn vân cười nói, nếu chúng nó thoáng cái thấy bao nhiêu thú nhân. Ma thú bay như châu chấu đầy trời. Chắc chúng bị dọa chết mất. Đoạn vân và Diệp Cô Thành nhảy lên lưng của tiểu phi hiệp. Bay về phía mười mấy hải tộc đang bay ở ngoài thành Hai huynh đệ Đại Hắc Long một tả một hữu bảo vệ hai bên đoạn vân Theo sát phía sau là mười đại phi hành Long Thu Còn phì tử và Ngưu Ma Vương dẫn mười đại siêu thần thú nhảy xuống tường thành Pháp Lạp Kỳ dẫn sáu đại siêu cấp cuồng chiến sĩ cũng nhảy xuống tường thành Mười mấy tên hải tộc bay rất gần thành tường Đại khái chỉ cách có 500 thước Nhưng đoạn vân lại ra lệnh cho tiểu phi hiệp phải bay thật chậm Tiểu phi hiệp bị đoạn vân bắt phải hành động như vậy cảm thấy rất bực bội. Hắn nói rất bất mãn. Lão đại a Ngươi có cần phải như vậy không? Ngươi không phải không biết bay. Mà còn bay nhanh hơn cả ta. Còn bảo ta bay chậm như vậy. Ta thật sự hoài nghi có phải đầu ngươi bị chạm mạch gì không? Đoạn vân cười nói. Chúng ta bây giờ còn chưa khai chiến với hải tộc. Rất cần phải giả vờ yếu đuối. Ta khinh ngươi. Tiểu Phi Hiệp cũng không quản đám hải tộc này. Vốn đang cố nén thanh âm. Bây giờ lại lớn tiếng gào lên với Đoạn Vân. Các ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Ngươi chính là người phụ trách ở đây. Lúc này một trong tam đại hải vương bay tới trước mặt Đoạn Vân. Phía Đoạn Vân cũng dừng lại sau cái phất tay của hắn. Rồi đậu lại hình thành một trận địa phòng ngự rất cẩn thận. Tiểu Phi Hiệp và Đạt Nhĩ Vinh Đệ lập thành một hình tam giác. mười đại long thú ở phía sau họ xếp thành một hàng dài đoạn vân ngồi trên người tiểu phi hiệp quay về đám hải tộc nói ta là lĩnh chủ của a nhị ti tư ta tên là đoạn vân các ngươi là hải tộc vì sao phải đến xâm phạm a nhị ti tư của ta ngươi chính là đoạn vân hà đoạn vân đại nhân cường đại tự xưng là lĩnh chủ thật là hơi buồn cười đó lúc này mỹ nữ nhân ngư đứng đầu dùng một ngữ khí kỳ quái nói với đoạn vân Không thể nào, tên mình đã truyền tới hải tộc rồi sao? Đến cả công chúa hải tộc này mà cũng biết mình. Thật sự là, đoạn vân cười cười. Nói vẻ nghi hoặc, ngươi biết ta hả? Ta chỉ là một nhân loại nhỏ bé thôi mà. Nếu ngươi nhỏ yếu, vậy thì trên đại lục chắc không ai dám tự xưng cường mãnh Ta nghe nói ngươi mang binh đi thiếu chút nửa săn bằng cả đường cổ lạp sơn. Nhân ngư mỹ nữ nói với đoạn vân có chút khinh bỉ. Nguyên là họ có liên lạc với long tộc Cũng khó trách chúng biết mình Mình đã khiến cho hải tộc chú ý rồi Chắc không thể tiếp tục ẩn giật nữa rồi Không ngờ lại phải khai chiến với hải hoàng sớm như vậy Đoạn vân cười cười Nói, thật không ngờ bây giờ tiếng tăm của đoạn vân ta lại vang dội đến thế Nhưng ngươi nói là ta chiếm giữ đường cổ lạp sơn Thì có hơi khoa trương Đoạn vân ta dù sao cũng không phải thần chỉ là một nhân loại bình thường làm sao dám tự xưng cường đại trước mặt hải hoàng và chư vị hải vương chứ ngươi rất thức thời đó chúng ta muốn biết long thần chết như thế nào nhân ngư mỹ nữ vẻ mặt băng giá tiến lên nói với đoạn vân khẩu khí đó giống như đang ra lệnh làm đoạn vân rất bất mãn mỹ nhân ngư láo thật cứ theo như những gì ta đã làm trước đây thì phải bắt ngươi làm nữ nô cho bổn thiếu gia là xong Đoạn Vân đánh giá một lần nữa thực lực của Bắc Hải trong số thất Đại Hải Vương. Hứa Đức Lạp thì bị mình đóng băng. Ở đây có Tam Đại Hải Vương. Chỉ cần thu thập họ xong, vậy thì bộ tộc Bắc Hải cũng chỉ còn lại có Tam Đại Hải Vương. Tam Đại Hải Vương, cho dù thực lực vượt qua cả Long Thần, Đoạn Vân cũng có thể dùng chiến thuật biển người bắt giữ họ. Về phần Hải Hoàng, Đoạn Vân phỏng trừng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Dù sao hắn cũng phải trấn thủ Bắc Hải. Đến lúc đó, mình có thể liên hợp với Đông Hải hoặc Tây Hải đánh nát Bắc Hải. Cái kế giả con giả cháu này thật sự là sai lầm. Ngươi chẳng việc gì phải giả trang cả. Có thực lực mà còn phải cất giấu. Để cho người ta khi dễ ngươi có thoải mái không. Nét mặt đoạn vân nhanh chóng biến thành một vẻ rất uy nghiêm. Hắn nói lạnh lùng, làm sao các ngươi biết Long Thần đã chết. Một tên Hải Vương từ đầu vẫn một mực lắng nghe bỗng lên tiếng nói, Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi còn muốn rảo biện? Hải Hoàng chúng ta phái lão thất đến mời Long Thần tới Bắc Hải làm khách, nhưng hắn cùng với Long Thần tạp tây cách nhĩ nửa đường lại ghé a nhị ti tư của ngươi. Chúng ta còn phát hiện xung quanh lạp mộ hà đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, còn Long Thần cũng tự nhiên biến mất. Chúng ta lại tìm thấy mùi của Long Thần ở Á Cương Thành. Hơn nữa là mùi từ một bộ phận thân thể của hắn Nguyên là người được mùi của mấy thứ linh kiện của con thần lằn tạp tây cách nhị Mấy hôm trước Đoạn vân bảo đám ải nhân sách một đống long lân Long cốt đi chế tạo thần khí Xem ra long bì long lân này lắm phiền toái quá Thật sự là quá bất cẩn rồi Nhưng cái mũi họ cũng quả là kinh khủng Chẳng lẽ họ là cho Đoạn vân không biết trong số tam đại hải vương trước mắt Có một người là một con hải cầu. Cái mũi hải cầu còn mạnh hơn cả chó trên đại lục ấy chứ. Hắn có thể ngửi được mùi trong nước chứ xá gì nói là người ở trên bờ. Đoạn Vân cười cười. Hỏi lại, các ngươi không nghĩ là Long Thần bị ta giết đó chứ? Vị hải vương đó cười to vài tiếng. Đáp, ha ha ha. Ngươi tưởng rằng dựa vào thực lực của ngươi mà có thể giết được Long Thần sao? Phải biết rằng... Thực lực của Long Thần đã coi như là một cao thủ ở thần giới rồi. Chỉ bằng một nhân loại bình thường mà đòi giết Long Thần sao? Cho dù ngươi không giết Long Thần, thì ngươi làm sao có thể giải thích được việc thân thể Long Thần ở đây? Chuyện này ngươi phải nói rõ cho ta. Thất hải vương hứa đức lạc của bộ tộc Bắc Hải chúng ta cũng mất tích luôn. Chúng ta muốn biết hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ việc ngươi có thể tìm được thi thể Long Thần... Chúng ta dám khẳng định, cái chết của Long Thần và sự mất tích hứa Đức Lạp nhất định có quan hệ rất lớn với ngươi. Đoạn Vân cười nhạt hỏi lại, chẳng lẽ các ngươi thật sự không nghi ngờ ta giết Long Thần? Phải biết rằng, nếu ta giết Long Thần thì việc các ngươi dám tới kiêu ngạo dương oai Diệu võ ở Á Cương Thành xem ra khá nguy hiểm đó. Vị Hải Vương đó vừa nghe Đoạn Vân nói xong, rõ ràng hơi giật mình, nhưng chẳng mấy chốc hắn lại khôi phục sắc mặt kiêu ngạo, ha ha. Ngươi đúng là thật hài hước, chỉ bằng một nhân loại nhược tiểu mà nghĩ đến việc giết được Long Thần Ư. Vậy chẳng phải là trò đùa lớn nhất mấy trăm năm nay sao? Nhân ngư công chúa ngắt lời hải vương đó. Nàng bay đến trước mặt đoạn vân nói, chúng ta chỉ muốn biết hôm đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Chúng ta cũng không phải tới đây để khi dễ loài người nhỏ yếu các ngươi. Nghe chữ nhỏ yếu của nhân ngư công chúa. Đoạn Vân vặc lại vẻ rất bất mãn, nếu ta không muốn nói thì sao? Vậy chỉ có tên Hải Vương kia kiêu ngạo nói với Đoạn Vân, ngự khí rất âm trầm, mang theo vài tia sát khí rợn rợn lạnh lẽo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Yêu Trương một hữu hảo hạ chẳng nhưng sát khí của hắn vừa toát ra, một đám thủ hạ của Đoạn Vân lập tức có hành động. Đạt nhĩ huynh đệ che chắn bảo vệ phía trước đoạn vân Mười đại long thú lập tức nhào lên phía trước Cuồng chiến sĩ và ma thú gia tộc phía dưới cũng lập tức phi thân bay lên Súng xít chắn phía trước đoạn vân Một trăm hai mươi thú nhân kiếm thần cũng lập tức lao lên Từ bốn phía bao vây kín đám người hải tộc Đại kiếm trực chỉ vào mười mấy tên hải tộc Thấy tình cảnh như vậy Đoạn vân muốn xỉu ngay tại chỗ Việc này chẳng phải làm lộ hết cả thực lực của mình sao? Vận mệnh của mười mấy tên hải tộc này quả là bi thảm a. Ngươi cũng thiệt là. Không việc gì lại lộ sát khí trước mặt thủ hạ của ta để làm gì chứ? Không phải muốn chết hay sao? Ngươi muốn gì đây? Nhân ngư công chúa tỏ vẻ tức giận nói với đoạn vân. Còn mười mấy hải tộc thì thấy mới thoáng một cái đã lòi ra nhiều cao thủ như vậy. Hiển nhiên hơi sợ. Nhưng tam Đại Hải Vương hình như rất tự tin với thực lực của mình. Dù sao họ đều là siêu biến thái cấp 12 trung giai cả. Họ cũng không nhận thấy được uy hiếp gì từ đám thủ hạ này của Đoạn Vân. Dưới sự dặn dò từ trước của Đoạn Vân. Thực lực của họ tuyệt đối phải ẩn giấu thật kỹ. Cuồng chiến sĩ không hề cuồng hóa. Ma thú không phóng nộ hống Thú nhân cũng không hiển lộ ra nửa điểm thực lực. Đoạn Vân cười cười. Nói. Việc này là hiểu lầm thôi, thủ hạ ta đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, lại tuyệt đối trung thành với ta. Vừa rồi bị hải vương đại nhân kia biểu lộ ra chút sát khí với ta, do đó họ có chút khẩn trương. Ngươi cũng thừa biết thực lực của các ngươi mạnh đến thế nào cơ mà. Một tên hải vương cao thủ nãy giờ vẫn một mực không nói năng gì bỗng cười lạnh, đoạn vân. Ngươi tưởng rằng đem một nhóm thủ hạ cho mặc khinh thân khôi giáp. Làm cho chúng có năng lực phi hành là vượt qua được thần cấp sao Chỉ bằng vào cái đám thú nhân Ma thú nhược tiểu này mà nghĩ có thể đối phó được với chúng ta sao Mặc dù bây giờ trên đại lục thì thực lực của đoạn vân ngươi đã có thể so với long tộc Thậm chí còn vượt qua cả long tộc Ta muốn nói cho ngươi biết Thực lực hải tộc chúng ta tuyệt đối không phải để các ngươi trên đại lục có khả năng so sánh được đâu Chút thực lực của đoạn vân ngươi trong mắt chúng ta tựa như một con kiến nhỏ yếu thôi. Ngươi tốt nhất là nói cho chúng ta biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Như vậy chúng ta còn có có thể tha cho ngươi một cái tiểu mệnh. Hiểu chưa? Đoạn vân khẽ cười một tiếng. Nói, có thể. Ý nói là các ngươi nghĩ tới việc muốn giết ta hả? Ngươi có thân thể long thần. Việc này cũng đủ để ngươi chết mấy trăm lần rồi. Nếu ngươi thành thật mà hợp tác khai ra. Chúng ta có thể nghĩ đến việc buông tha cho ngươi. Hải hoàng đại nhân cường đại của chúng ta còn có thể che chở cho bọn nhân loại nhỏ yếu như ngươi. Cho ngươi vinh dự được trở thành một tiểu binh ở hải tộc chúng ta. Một hải vương khác đứng ra nói. Nhưng ba hải vương này đều cùng dở một giọng lưỡi giống hệt nhau.